Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1468-1469 trảm thảo trừ căn. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz. Trên khuôn mặt của áp thú lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi tuyệt không. Ngờ thần thông này lại đáng sợ như thế, rơi vào đường cùng chỉ có thể. Điều động pháp lực toàn thân, tức khắc chân trước nổi lên lệ quang. Toàn thịnh khổ sở ngăn cản uy lực của huyến linh thiên hỏa. Thần thông của thượng giới mãnh thú quả nhiên không nhỏ. Băng phòng. Kịch độc còn có lực thôn phệ sinh mệnh cũng tạm thời ngưng lại tại. Nơi vai trước hình thành thế cân bằng vi diệu. Hai loại lực lượng đan. Vào nhau kích đấu không thôi. Có điều thanh hỏa lại ló lên. Tức thời yêu huyết bắn tung tói, lồng. Ngực của Xuân ghi lòi ra một tảng huyết nhục lớn. Miệng nơi vết thương. Cực kỳ đáng sợ. Sâu đến mức thấy được xương. Áp thú đau đến cả người phát run lên. Nhưng áp mộng còn chưa chấm dứt. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết. Thanh hỏa kiếm tỏa hào quang đại. Thỉnh tiếp tục hung hăng chém về đầu Xuân Vi. Trên mặt áp thú hiện lên thần sắc tuyệt vọng. Nhưng sau đó như nhớ tới. Cái gì mở miệng phun ra một hạt châu nhỏ cỡ nắm tay đỡ lấy thế công. Của Thanh hỏa Lâm Hiên nheo mắt, rõ ràng đây không phải là bảo vật mà là yêu đan. Tầm quan trọng của nó với yêu tộc không cần nói cũng biết, nhưng giờ... Khắc này ác thú đâu có quản nhiều, bảo chủ được tính mạng mới là quan. Trọng nhất. Sau đó thân hình nó chợt lóe, xuất hiện ở ngoài 20 trượng. Quân tử báo thù, mười năm không muộn. Biết rõ là không đánh lại, nếu... Còn ở lại thì rất ngu xuẩn, áp thú hung ác nhưng vô cùng xảo quyệt. Nếu không tại linh giới đã sớm bị tán tiên diệt sát. Hôm nay chiến cuộc bất lợi nó lựa chọn đào thoát, có điều Lâm Hiên sao? Để đối phương dễ dàng trốn như vậy. Khi nãy Lâm Hiên căn bản không xuất toàn lực. Thông thiên linh bảo còn chưa xuất mà ngay cả Nguyệt Nhi cũng chưa. Hiện thân, lúc này áp thú trừng lớn con mắt, một thiếu nữ có sắc đẹp khuyên quốc. Khuyên thành xuất hiện ngay bên người, linh áp phát ra từ người nàng. Lại khiến da đầu nó run lên, không ngờ cũng là ly hợp. Cút ngay. Thanh âm áp thú tựa như xét đánh bộ dạng làm gì còn chút nào phong. Thái của một cao thủ đỉnh cao tại linh giới chu lên giống như chó nhà. Có tăng. Kinh nghiệm tranh đấu Nguyệt Nhi hơn xa tân Nguyệt công chúa tự nhiên. Sẽ không bị tiếng giống của đối phương dọa sợ hãi. Khóe miệng nàng lộ nụ cười ngọt ngào thật xin lỗi đường này không. Đi được. Còn chưa dứt lời. Ngọc thủ đã phất một cái. Một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Thoát ra từ ốm tay áo. Ban đầu không đáng chú ý. Nhưng dần dần đám hắc vụ càng dày lên. Một đám hồ điệp tràn ngập vẻ huyền diệu cùng phong cách cổ xưa suốt. Hiện trước mắt. Thương ưng suốt thủ tự nhiên suốt toàn lực. Tuy ác thú bị huyễn linh. Thiên hỏa xâm thực không còn lại bao nhiêu chiến lực nhưng Nguyệt Nhi, như lâm phải đại địch, vừa ra tay đã sử dụng khu trùng thuật, đem băng Nguyệt Điệp trong mình. Tuyển tế ra, hả? Sao ngươi có loại yêu trùng này, hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy? Áp thú nhận ra yêu điệp trước mắt, sợ hãi cả người run rẩy quên cả. Công kích cùng đào tẩu. Nguyệt Nhi cũng ngẩn ngơ nhưng phản ứng rất nhanh, đem thần niệm phát ra công kích. Vù, từ trong miệng các băng nguyệt điệp phun ra tầng tầng hắc xương vụ quỷ, dị, xoạt xoạt. Lập tức trên thân quái thú xuất hiện một tầng băng màu đen, vẻ sợ hãi trên mặt nó còn bị đông cứng lại. Thành công. Nguyệt Nhi hé mở miệng nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tuy uy lực của băng nguyệt điệp thật không nhỏ nhưng dễ dàng thu phục ác thú như vậy khiến nàng có chút khó tin. Chính xác mà nói đối phương không phản kháng gì. Xa xa trên mặt của Lâm Hiên cũng hiện vẻ ngoài ý muốn. Chẳng qua tâm. Cơ của hắn vượt xa Nguyệt Nhi. Quái vật trước mắt là phân hồn của Xuân ghi trên linh giới. Thực lực. Đương nhiên không bằng bản thể. Nhưng tri thức trí nhớ không hề khác. Nhau. Ánh mắt sợ hãi của nó vừa rồi còn vượt xa khi đối mặt với huyến linh. Thiên họa như vậy nguyên nhân chỉ có một. Gia hỏa này nhận biết băng Nguyệt Điệp Chẳng lẽ Điều này có quan hệ tới Tu La Vương Thiếu gia Hiện tại chúng ta làm thế nào đây Thanh âm Nguyệt Nhi truyền vào tay Kéo Lâm Hiên về thực tại Hiện không phải lúc truy xét nguyên nhân Trước lúc xuất thủ Lâm Hiên đã nắm chắc Đánh với Tân Nguyệt một hồi Pháp lực của ác thú chỉ còn hơn Phân nửa thuận lợi như vậy đương nhiên đáng vui mừng lâm hiên ngẩng đầu lên mất đi sự thao túng của chủ nhân yêu đan tranh đấu cùng thanh hỏa đã rơi vào hạ phong đây là bảo vật khó cầu lâm hiên đương nhiên không muốn nó bị hủy hắn phất tay áo một cái đánh ra một đạo pháp quyết triệu hồi thanh hỏa yêu đan quay tròn muốn chạy trốn nhưng lâm hiên sớm có chuẩn bị năm ngón tay hợp lại không khí trung quanh yêu đan lăn tăn như sóng nước hình thành một quang thủ Nó tả sung hữu đột muốn đào thoát đáng tiếc. Phí công. Quang thủ thu yêu đan bay về trước người lâm hiên. Nhìn gần như thế càng cảm giác được sự bất phàm của nó. Áp thú này là. Cực phẩm yêu tộc nơi linh giới. Tuy rằng hình thành từ phân hồn nhưng vẫn có một tia căn nguyên lực. Lượng của Xuân Kỳ. Giống như mầm mống. Nếu vận dụng thích hợp sẽ đem lại lợi ích khó có. thể tưởng tượng. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên tia hài lòng, từ trong lòng lấy ra một hộp. Ngọc đem yêu đan bỏ vào, còn dán thêm phù triện cấm chế. Còn tên gia hỏa nên xử lý như thế nào? Lâm Hiên lấy tay vuốt chán nhưng rất nhanh trong mắt hiện tia kiên. Quyết điểm tay một cái. Thể hình thanh hỏa đón gió tăng vọt lên. Cứ kiếm thuật. Lần này không tới ngàn trưởng vì không cần phải làm như vậy, chỉ bảy. Tám trưởng cũng đủ để diệt sát đối phương. Đi. Theo tiếng quát khẽ của hắn thanh hỏa kiếm chợt lóe. Hung hăng bổ tới. Tượng băng. Vì đang bị đông cứng tại chỗ. Xuân ghi không thể nào chạy trốn cùng. Với thanh âm thanh thúy vụn vỡ truyền vào tay thủ cấp quái vật rơi. Xuống đất. Nhưng lâm hiên thấy vậy còn chưa đủ. Thanh hỏa lập tức đem thi thể của. Nó chém thành từng mảnh nhỏ huyễn linh thiên hỏa hừng hực bùng cháy. Mà phía trước. Một đạo hắc xương vụ từ bên trong bay ra muốn chạy. Trốn. Xương vụ mờ nhạt. Nhưng Lâm Hiên thấy rõ. Chính là phân hồn của Xuân. Kỳ. Còn muốn chạy sao quá ngây thơ. Nhìn vào khuôn mặt quái vật. Do hắc yên vụ huyễn hóa ra. khóe miệng Lâm. Hiên lộ vẻ châm trọc. Tay trái vừa động trường mâu của tuyết Hồ Vương. Đã hiện ra. Nhưng còn nhanh hơn hắn. Nguyệt Nhi đã sớm đem thú hồn phiên tế ra. Ông. Vạn rượu tề giống như làm cả mặt đất phải sụp đổ. Ma phiên hóa thành một. Lúc xoáy trước mắt. Từ bên trong toát ra rượu khí tận trời. Lập tức đem. Khói đen bọc lại. Không. Khuôn mặt quái vật xấu xí do phân hồn huyến hóa ra tràn đầy vẻ tuyệt. Vọng. Rất nhanh chuyển sang oán độc thanh âm như kim thiết truyền vào. Lỗ tai. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận đời sau khi tới linh giới bản thể của ta, tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chỉ ly hợp kỳ tu tiên giả mà muốn đối nghịch với linh giới tứ hung như ta sao? Ơ, Lâm Hiên không nói gì khiến Nguyệt Nhi lộ vẻ chần chừ dừng tay lại Xuân Vi trông thấy trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như bắt được cành cây nhô ra cứu mạng giữa dòng nước lũ, thanh âm không còn hung ác mà mang theo vài phần hấp dẫn. Hiện tại ngươi thay đổi chủ ý vẫn còn kịp, chỉ cần thả ta ra, bản tôn có thể bỏ qua chuyện cũ, tới linh giới cũng không tìm ngươi báo thù. Nữa, Nguyệt Nhi có chút chần chờ, những chuyện như vậy đương nhiên phải xem. Ý tứ của Lâm Hiên. Hừ, nói nhảm, bổn thiếu gia ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nguyệt Nhi mau phóng tay đem nó tế luyện thú hồn phiên cho ta. Vâng. Tiểu nha đầu tuy không yên nhưng đối với phân phó của thiếu gia không hề có gì nghi ngờ. Ngọc Thủ nâng lên, ngón trỏ cùng ngón cái bấm lại. Ngay tức khắc một tiếng nổ lớn vang lên, âm khí cuồn cuộn đem hồn phách của Xuân Nghi hút vào trong ma phiên. Kết quả không cần phải nói, tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Ngô Ngốc tưởng Lâm Mộ là tiểu hài tử 3 tuổi sao, đã kết cừu oán thì Dù thả ngươi chẳng lẽ ngươi lại buông tha cho ta Lâm Hiên thì thảo Nhưng ngữ khí có chút bất đắc dĩ Còn chưa phi thăng linh giới đã kết đại cửu như vậy Xem ra những ngày Tháng sau không dễ chịu Sau khi đến linh giới phải cẩn thận Cái này gọi là danh bất hư truyền Bản thể của Xuân Vi muốn diệt sát Một ly hợp kỳ tu tiên giả Giống như là nghiền nát một con kiến vậy Lâm Hiên thở dài Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này Cả người vừa nổi hào quang thì Lâm Hiên quay đầu trong mắt co rút Thân hình dừng lại nhấc tay một cái Một đám hào quang đem một vật cuốn tới trước mặt Sau đó Linh Quang tản ra Một nguyên anh cao một tấc ánh vào tầm mắt Là ngươi Ngươi vẫn còn sống Trong mắt Lâm Hiên hiện tia kinh ngạc Vừa rồi hắn tận mắt thấy nguyên Anh cũng bị xuyên qua đầu. Thương thế nặng như vậy, Nguyên Anh sớm đã tán đi mới phải. Là do pháp thuật huyền diệu của Linh giới hay là nàng có tâm nguyện gì? Chưa hoàn thành, Lâm Hiên nheo mắt lại trong mắt hiện vẻ trầm ngâm. Nguyên Anh tuy chưa chết nhưng vô cùng, mất mấy nói cũng không nên. Lời, Lâm Hiên nhíu mày, hai tay hợp lai đánh ra vài đạo pháp quyết, Linh. Quang đủ mọi màu sắc hiện lên phủ lấy nguyên anh tinh thần của nó tức Thời tốt lên rất nhiều Làm như vậy là uống rượu độc giải khát kích phát tinh nguyên còn lại Trong nguyên anh đơn giản như là hiện tượng hồi quang phản chiếu của phàm nhân Đa tạ đảo hữu thanh âm suy yếu nữ tử truyền vào tay Không cần đa lễ đảo hữu chắn hẳn đã rõ tình cảnh hiện tại của mình Nếu tại hạ không đoán sai đảo hữu là tu tiên giả của thượng giới đến. Nhân giới chúng ta làm gì? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Không phải hắn thương hương tiếc ngọc chỉ là. Nguyên anh đã quá hư nhược. Nếu miễn cưỡng thi triển sư hồn thuật. Chỉ sợ nó sẽ tan đi. Ngươi sao biết thân phận của ta? Nguyên anh vẻ đầy kinh ngạc. Ánh mắt đảo qua mặt thiếu niên. Sau đó lộ. Gia thần sắc thản nhiên trách không được Ngươi chính là Lâm Hiên Sao? Ngươi đã nghe qua Lâm Hiên nhớ mày nói U, V, Quy, Quy, Mơ, Tử Hạ Hầu Lan Tiểu Thư Sắc mặt Nguyên Anh có chút kỳ lạ Công chúa một thể hai phách hơn nữa Tính cách khác nhau Một đối với tiểu tử họ Lâm này hận muốn chết Một Thì rõ ràng rất có hảo cảm Ngay cả người mù cũng có thể thấy được Đương nhiên thời gian còn lại của nàng không còn nhiều cũng không có. Tâm tình đi quản ăn oán của công chúa cùng với thần bí thiếu niên này. Ta và bách hạp quả thật là tu tiên giả linh giới, phụng mệnh chủ nhân. Hạ giới tìm kiếm công chúa. Một khi đã tìm được, vậy sao các ngươi không quay về? Lâm Hiên bán. Tín bán nghi nói. Hai ta đương nhiên muốn nhưng trong tu la môn có một kiện bảo vật. Công chúa không thể buông tha huyết linh có điểm bất đắc dĩ nói, ngữ, khí ai oán. Nếu không phải công chúa muốn tới nơi này, sao bọn họ phải nhận kết cuộc hồn phi phách tán? Là bảo vật gì? Lâm Hiên cảm thấy hứng thú, thân phận tân nguyệt được nhìn vạn tu sĩ. Sủng ái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Vì sao phải mạo hiểm đến nhân giới vì bảo vật? Đến đây Lâm Hiên phát hiện có điểm đáng ngờ. Nếu là bảo vật phi thường, phụ thân nàng sao không phái thủ hạ tới. Lấy, mà để nhi nữ của mình phải mạo hiểm, thật không thể nào hiểu nổi. Nếu bảo vật không chân quý thì nàng sao lại chấp nhất như vậy. Hai điểm này vốn rất mâu thuẫn. Không nghĩ ra Lâm Hiên ánh mắt nhấp nháy, lúc này thanh âm của Nguyên. Anh đã truyền vào tai. Rốt cuộc bảo vật kia là vật gì, chỉ công chúa mới rõ, ta với bách hạp, không biết gì, hừ trên mặt lâm hiên lộ vẻ không tin, biểu tình cũng trở nên âm lãnh, đến lúc này rồi, đạo hữu còn muốn giấu giếm sao?